nên nhất trực tam giới cung cũng toát lên vẻ uy nghiêm của lối kiến trúc thời nhà trần. Tuy nhiên, vì là dân miền Nam, lối kiến trúc này bị ảnh hưởng bởi nhà Nguyễn, cuối cùng tạo ra một thư viện độc nhất vô nhị. Chỗ cầu thang chúng tôi vừa leo lên nằm hơi lệch sang trái so với cửa vào của thư viện. Tôi đoán đây là cửa sau bởi vì phần mái bè xuống làm cho lối vào có phần hơi thấp. Nói thì nói vậy thôi, Chứ thứ kiến trúc kết hợp trần nguyễn vẫn bao ra nhà sau luôn nghĩa là những thân cột sơn đỏ chống cho phần mái vẫn toát lên vẻ uy nghi tráng lệ khắp vách hang đều thắp trường minh đăng có ánh sáng màu vàng nhạt còn ánh sáng trong cửa vào duy nhất của nhà sau thì có phần tươi hơn vì sự uy nghiêm toát ra từ kiến trúc này cho nên chúng tôi ai nấy cũng chỉnh tề quần áo rồi mới bước vào như một sự tôn trọng dành cho những người đã làm ra tuyệt tác này Cửa sau dẫn chúng tôi tới một hành lang Hai bên treo rất nhiều bích họa Tú Linh nói cũng khá giống với bích họa treo ở nhà tổ Nghĩa là tả lại nhiều sự kiện Xuyên suốt quá trình tồn tại của trần gia Hành lang dài khoảng 20 mét Dẫn ra một không gian rộng lớn Tôi thấy mà phải ồ lên cảm thắng Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên Chính là trần phòng Có khoảng hơn 20 con rồng uống lượng đủ kiểu Nhưng không phải kiểu sắp xếp ngẫu nhiên Mà là theo trật tự ngay ngắn Khiến cho cả khối trở nên hài hòa đáng kinh ngạc Những con rồng này đều được mạ vàng Hoặc là làm từ vàng thật Giống như đang bay lượn trên nền trời màu đỏ Đầu của chúng hướng về một viên ngọc to tướng Cũng làm bằng vàng ở chính giữa Anh Hùng chặt lưỡi, tắm tắt khen <cười> Đây là thừa trần, đẹp quá Trong toàn thư có chép á Ông Trịnh trọng tử thời trần á Lúc mà học đánh cờ Thì vẽ thấy trận của bàn cờ Chợ quân cờ nước đi lên trên trần nhà để mà nằm ngắm Nhiều vương giả thấy đẹp Cho nên cũng bắt đầu trang hoàng trần nhà của mình Cái kiểu rồng vây châu này á, Là kiểu thừa trần thịnh nhất á. Tôi tròn mắt Thừa trần Nghĩa là phần thừa ra của trần nhà ha anh <cười> Tên sao thì nói vậy Mà anh cũng không rõ nữa Có khi là có ý khác nữa Chúng tôi bước ra khỏi phòng thừa Trần, thì lại được diện kiến khu nhà chính. Tôi đoán vậy, bởi vì nó bự tổ bốn. Đây cũng là lúc lệ lối kiến trúc kết hợp Trần Nguyễn hiện lên rõ nét nhất, nhất là phần mái nhà. Có thể thấy khu này có ảnh hưởng từ nhà cổ Nam Bộ mà ta vẫn thường thấy ở Vĩnh Long hay Bạc liêu Mái nhà thẳng tắp dìm không uống lượng, trang trí bằng vôi vữa tô vẽ hoặc là pháp lam. Điều đặc biệt là loại gạch men được dùng, trông giống như gạch men sứ lông thọ. Các phần trang trí bên bờ nóc đều được làm với kích cỡ nhỏ. Có chỗ rồng pháp lam, có chỗ chim phượng hoặc gà. Đầu hồi và cổ dìm đều có đồ án kiến trúc trang hoàng rất tinh tế và bắt mắt. Tô vôi hoặc vẽ bằng mực tàu hình cảnh, con vật hoặc là người. Tú Linh bước vào trước, tôi cũng hào hứng theo sau. Chân vừa chạm sàn Thì cả cơ thể thấy tươi mát lạ kỳ Mặc dù bên trong không được trang hoàng nhiều Nhưng thứ gạch đỏ dưới chân tôi Dường như có tính năng hút ẩm Cho nên làm không khí rất là dễ thở Cộng thêm việc chúng tôi nãy giờ toàn chui hang Nên bước vào đây Khác nào bước vào phòng có điều hòa Sinh dường như phát hiện gì đó Nó nói À Nãy giờ mấy người có để ý Là ở đây không có cửa không Tú Linh tròn mắt nhìn quanh Như bị hớp hồn Vừa nhìn cô vừa nói Các công trình kiến trúc thuộc thời nhà Nguyễn ấy, Không có sử dụng cửa nhiều Ngoại trừ đình hoạt miếu ấy, Thì nơi ở của vua chúa Chỉ có dọn dẹp một cánh cửa chính ở bên ngoài thôi Tôi giận <cười> Không rợ cướp hả chứ Chắc có thằng khùng mới dám cướp của vua Bách sầu nhận giám đó Ừ thì ông khùng mà Anh hùng chen vô Em cơ bộ rành khoản này ha Theo em thì tại sao người ta lại không cho xe cửa? Tú Linh đứng nghiệm nửa phút, rồi đáp à, Chắc là do toán đẳng <cười> Em chỉ đúng một phần thôi Đây là một dạng trấn yểm khí lưu đó à, Anh thì lúc nào cũng trấn yểm. Anh nói thiệt mà Lúc trước anh có nói về gió tốt đó Khi gió tốt đi vòng, Lúc đó nó sẽ mang hơi ấm của tiền tử Nên không thể để cho nó đi ngược trở ra được Nhỡ đâu có dân đen hút được gió của thiên tử Thì sẽ xóa ngu đó xin cười nắc nẻ <cười> Tôi thấy giả thuyết của bà Linh hợp lý hơn đó anh Hùng Làm sao mà gió mà lại không đi ra được Anh Hùng tỏ vẻ mặt bí hiểm <cười> Thì sẽ có thứ để ăn gió của thiên tử Trước khi nó thoát ra Cuộc nói xàm còn chưa dứt Thì chợt chúng tôi nghe giọng từ phía nhà từ trần <cười> hay, hay lắm Rất có kiến thức Tất nhiên cả đám đều giật mình quay lại Xuất hiện ở chúng này Không phải lục lâm thì chỉ có ma quỷ Nên nhất loạt đều thủ thế Tuy nhiên khi thấy thứ trước mặt Thì phần tò mò lại nhiều hơn cảnh giác Đứng bệ vệ ở cửa vào Là một con cú mang mặt người Nhưng có cái mỏ quập và cứng chắc Sáng bóng như thép tốt Nó cao to cỡ một người trưởng thành vẻ mặt và giọng nói đó không có sắc ý khuôn mặt đó còn có vẻ hiện tượng là đằng khác Tu linh hơi khàn vọng không lẽ ông là thủ thư sao con cú đập cánh khiến cho gió thổi tới rất lớn chúng tôi ai nấy đều che mặt nó đáp ha, đúng đúng đúng đã mấy trăm năm rồi nhất trực tam giới cùng không có tiếp đón hơi người xin chào rất hoàn nghịch Tôi còn tưởng con Cú sẽ đuổi chúng tôi đi Ai ngờ nó lại niềm nở như vậy Chợt nhớ ra gì đó Tôi giật tờ giấy trên tay tú Linh Đưa cho con Cú coi Cái bản đồ này Là ông kêu con Mận với con Đen Đem cho tụi tôi hả Con Cú quay đầu một vòng Rồi tròn mắt Ờ Ai là Mận và Đen ừ, Ý lòng Là, là phân đảng với giả trụ Con Cú dùng cánh che miệng À, sơn thần mà dám đặt tên phàm tục như vậy Không sợ mang tội sao Đúng Là ta nhờ hai vị ấy Mang tới cho những người đang muốn khám phá vương cung này Giọng nói của con cuốn thủ thư rất là uy nghiêm Ăn nói chậm rãi Có đầu có đuôi Tựa như âm vang khắp nơi trong vương cung Khiến cho tôi cũng có phần ái nái Khi gọi sơn thần bằng những cái tên đó Tuy nhiên tôi đã quen rồi với lại gọi chúng như vậy dễ thương hơn. Nên tôi sẽ không bỏ. Nhưng cũng sẽ không cãi lại thủ thư làm gì. tu Linh bây giờ mới ấp úng. À, nhờ nhờ thủ thư dẫn tụi tôi vô xem thư viện chính có được không? À, thư viện chính hả? Ở đây gọi là đài thư nghe chưa? À, dạ, đài, đài thư. Cứu thủ thư đụng đỉnh quay lưng bước đi. tôi cứ tưởng sẽ như mấy con vịt lên cạn ai ngờ bước đi cũng rất uy nghi và đặc biệt là không có tiếng động ông ta dẫn chúng tôi bước vào dãy hành lang bên trái mỗi bước đi lại thấy thêm những thứ làm cho tôi trố mắt đặc biệt là bích họa ở đây được vẽ tinh xảo hơn ở phía nhà sau có một thứ làm cho tôi phải dừng lại đứng ngắm bích họa vẽ một con chim phượng màu xanh lam đang lướt đi giữa muôn trùng sóng dữ Chẳng hiểu sao ánh mắt của nó Làm cho tôi như hớp hồn Chợt nghe giọng của thủ thư Hờ Người cũng có hứng thú với hải phượng phụ sao Thì ra đây là tranh khắc họa hải phượng Tôi nói ừ, trong đây Có sách nói về nó không bắt út Thủ thư nhăn đùm mặt Khi nghe tôi gọi ông ta bằng cái tên khác của chuối Ông ta bí hiểm đáp Có có sách về tứ đại phù nhưng để xem các người có xứng đáng để tìm ra nó hay không đã thủ thư dẫn chúng tôi rẽ vào một hành lang khác qua thêm ba căn phòng chất đầy sổ sách cao lên gần đụng trần nhà thì chúng tôi đến nơi sau khi đợi cánh cửa to đùng mở ra đại thư hiện lên trước mắt rộng ít gì cũng hai công đất xa tích đằng kia với ánh sáng mờ mờ Nhìn bằng mắt thường Thì chỉ thấy các kệ sách cao cao Chắc cũng không cần giải thích gì nhiều Ở trong đây toàn sách Những cái kệ sắp ngay ngắn Cao chạm trần Chia thành bốn dãy lớn Và một lối đi ở chính giữa Nghĩa là mỗi bên hai giải sách như vậy Thủ thư thở ra một hơi Rồi nói Muốn đọc sách chị cứ thoải mái mà tìm hiểu Ta ở phòng bên cạnh Đó là quầy lễ tầng Chúng tôi đứng trước bốn giải sách này Trong chẳng khác nào lũ người đang đứng đối diện với bốn vách núi Tu Linh nhăn mặt Gọi cả bọn lại Rồi Tìm bất cứ cuốn sách nào nói về chân giới Chỉ có nhiêu đó thôi Xin thằng sao mình không bắt đầu từ thế loại lịch sử Anh Hùng lắc đầu Không ổn Điều sách nói về cổng chân giới Thì chưa biết nó nằm ở mảng nào hết Có khi văn hóa cũng liên quan tới chuyện đóng mở của cổng đó Bây giờ thì hay rồi. Chúng tôi vừa đủ bốn người cho bốn giải sách. Số lượng như vậy, đoán chừng chắc còn phải ở đây dài dài. Cũng hơn là cả bọn, ai cũng thủ sẵn lương khô ăn trong nửa tháng. Cho nên kẹo này có dễ dễ. Tôi được giao cho giải sách ngoài cùng bên phải. Bước tới tưởng chừng sẽ thấy bụi hay mạng nhện. Nhưng không, hành lang rất sạch. Sách trên kệ thì chẳng khác nào được phủi bụi mỗi ngày. Tôi kéo cái tàn tre Bắt đầu tìm kiếm. Giải sách ở ngăn cuối cùng tôi dở ra chừng năm cuốn, thì muốn chửi thề luôn. Nào là dạy cách kiếm nhiều tiền mà vẫn ở nhà. Rồi thì làm cách nào để được lòng số đông. Rồi còn 50 cách hay để chiều lòng lãnh đạo nữa. Mấy cuốn này tôi dùng làm giấy quấn thuốc khúc còn có ít hơn. Ông Trần Bá này tạo cho tôi ấn tượng khá tốt. Chắc là một người uyên thâm. tại sao ông ta lại tha mới rác này chân trong thư viện làm chi không biết tôi vừa lào bào vừa kéo thăng leo lên trên coi thử coi sao cũng y vậy luôn chỉ toàn sách chỉ cách làm đủ chuyện a b c hoặc x y z nhưng vẫn f g gì đó tôi tréo qua thằng sinh nó chịu trách nhiệm giải sách kế tôi Ôi, nè, kiếm được gì mày nó tréo vọng lại kéo đục mẹ toàn sách gì đâu không à Ở đằng xa nghe giọng thú linh Mới kiếm có chút xíu hả? Đừng có nản Ở khúc đầu thường là sách thưởng thức á Tôi ngẫm trong đầu Thưởng thức thì thiếu gì chủ đề Những cái chuyện được lòng người này người kia Theo tu là vô bổ Muốn được lòng người Sống tử tế lên Muốn có tiền lao động đi Muốn thăng tiến trong sự nghiệp Yêu công việc và làm việc bằng cái tâm đi Đọc mấy cuốn sách này rồi làm theo Trong khi mỗi người mỗi tính Suốt cuộc tự rước họa vào thân Tôi có quen một ông anh cũng làm ngân hàng Mê mấy cuốn sách này lắm Đọc xong tất nhiên là muốn áp dụng với cấp trên Kết quả là gì thì chắc ai cũng biết Bị đuổi việc hai tháng sau đó ấy vậy mà sau này cũng còn đọc Mỗi lần rủ tôi ra cà phê Là lên lớp tôi đủ điều về cách sống Mà tôi cũng phải nể cái ông thủ thư này Kiếm đâu ra mà lắm sách dạy cách sống đến như vậy Không lẽ thấy kiếm được nhiều tiền Nên ai cũng trao giảng cách sống hay sao Tôi kiếm đỏ con mắt Không có cuốn sách nào ra hồng Đây mà là nhất trật tam giới cung sao Đây mà là vương cung Của trần gia lẫy lần sao Tôi phát bực Không kiếm nữa Ngồi xuống đất nghỉ mệt Móc ra điếu thuốc vừa định châm Thì chợt tôi nghe lạnh gáy Quay qua lại thấy con cú thủ thư Đã đứng trình ình ở đó Nó nói Lần này giọng đã có chút sát ý Trong thư viện Cầm hút thuốc Tôi đã nghe chuyện cuốn trong tự nhiên Bay không phát ra tiếng động Giờ mới được trải nghiệm Tôi liền dẹp điếu thuốc Phân Trần ờ, Dạ dạ, con quên Bác bác cứu được con đầy bụng, con hút nữa đâu vi phạm nội quy của vương Cùng Đuổi thẳng không thà Lúc này thì mấy người kia cũng vừa chạy lại Anh Hùng đến sau Vì anh ở giải xa nhất Xin hỏi Ủa, dù gì ông cặp Sao chọc giận Điêu Quỳnh rồi Con cú quay đầu nhìn thằng sinh Nhấn mạnh là ông ta chỉ quay đầu Ừ, Điêu Quỳnh Ta thích cái tên đó Tôi gãi đầu Ờ, tao định chăm thuốc khúc Thói quen mỗi lần căng thẳng thôi Anh Hùng chặt lưỡi Bậy bậy quá bậy rồi Xin lỗi Điêu Quỳnh chưa anh nhướng nhướng mắt kiểu như kêu tôi giúp con cú này thêm vài phát nữa tôi nói ngay à, dạ đi đi huynh đừng giận tuổi trẻ chưa trả sự đời em hứa từ nay cũng có tái phạm nữa đâu con cú bấy giờ mới giãn cơ mặt ra chút ít ờ biết lỗi vậy là được còn kêu tên ta rất là hay <cười> tú linh chạy tới à mà đi huynh ơi Hình như số sách ở đây Sao à, Số sách ở đây không xứng tầm Với vương cung của Trần Gia à, Sao ngươi lại nói vậy gì tôi cũng là người của Trần Gia Đã từng nghiên cứu thư tịch Ở thư viện Trần Gia với bác vực Còn cuốn kề sát mặt tu linh Cái mỏ hơi mở ra Ngươi Ngươi là người của Trần Gia sao à, đúng, đúng Đúng vậy Đi... Điêu đi xin xin đừng Còn Cú vàng cánh Im khích ngày xưa Ta đã không còn nhớ tới nữa Người có là tăng già Muốn tìm hiểu về kiến thức Ta cũng không quan tâm Nhưng sau lại nói Số sách ở đây không xứng tầm Tu Linh tự tin đáp Ờm um, Ở đây lá cạch đỏ Chứng tỏ không phải từ diện chính Những nơi mang khí chất của vương giả Đều được cho lá cạch xám vàng Con cú lắc đầu Làm cho cái bồm lông lồng lộn lên Kiểu thoải mái Chứ không phải phủ nhận điều Tú Linh vừa nói Ông ta cười lẫn <cười> Được Đúng là con gái của Trần Giang Cũng có chút hiểu biết Nơi các người đang tìm Gọi là Đài Sen Vậy đi Huynh dẫn tụi em vô đó được không? Tiếc là không Nơi đó nằm ngoài giới hạn rồi Anh Hùng nghĩ ra gì đó Nhanh trí nói Ờm, lúc nãy Đi quên có nói tụi em Tìm được sách hay không Còn có có xứng đáng hay không Tụi em biết được chị Gạch Lót sàn. Sao Đi quên không hỏi thử tụi em thêm vài điều nữa xem Kiến thức là thứ không có giới hạn mà Đi quên làm thủ thư lâu như vậy Tất nhiên những thứ này Đi quên thừa hiểu mà Nếu như con cú kia có lộ mũi Tôi dám chắc nó đang phòng lên Vì những lời khen của anh Hùng Ông ta cứ đứng trầm ngâm vài giây Đoạn nói Thật Coi như ta bị thuyết phục Nếu các người muốn vô đại sen Ta chỉ có một thử thách duy nhất Hãy hỏi ta một câu Mà ta không biết Cũng đã 15 phút trôi qua Kể từ khi con cú thủ thư đưa ra thử thách cho chúng tôi Ông ta đã bỏ về quầy lễ tân Còn chúng tôi thì vẫn đang vắt óc ra suy nghĩ Thử thách này thấy dễ mà không dễ Hỏi điều gì Mà một sinh vật sống trong thư viện mấy trăm năm Khi mà ông ta Không có gì ngoài thời gian nghiên cứu sách chứ Có khi lịch sử từ cổ chí kim Ông ta đã rành như sáu câu dòng cổ Rồi cũng không chừng Xin gãi độc. Hay là Hỏi ông về kiến thức thế giới đi Mỹ hay là phương Tây gì đó Tu linh nói Cũng là một ý Nhưng mà hỏi về mảng kiến thức nào bây giờ lịch sử địa lý văn hóa tín ngưỡng nên dẹp con bên đi với lại chơi như vậy có đẹp không mùi ăn gian quá à. sợ ông giận lên là khổ vô luôn anh hùng thêm vô mọi người nên nhớ đại thư chỉ là bức bình phong đại sen mới là thứ ông ta nghiên cứu mỗi ngày ngặt nói mình không rành bên trong đó ân chứ kiến thức gì nữa tu lệnh khép mắt kiến thức gì cũng có em chỉ mới nghiên cứu thư viện ở bắc vực thôi Mà còn suy ra được sự tồn tại của đảo sư mù mà Đúng thật Chỉ với vọn vẹn nhiêu đó Mà chúng tôi đã tìm ra một hòn đảo Vốn dĩ không tồn tại trên bản đồ Vậy thì có thứ gì mà con cuốn kia không biết chứ Tôi hỏi xong Cũng nghĩ ra được đáp án Nó quá đỡ bình thường Tôi reo lên Ê, điện thoại thông minh tốt đồ công nghệ Xin dỗ lưng tôi Thiếu điều muốn ná thở luôn Ê, hãy đóng cặp Con cú này chui rúc ở dưới đây Dễ gì biết mấy cái đó tu Linh vẫn còn nghi hoặc Vậy câu hỏi là cái gì Tôi kêu mọi người chụm đầu vào Sợ con cú nghe thấy Khi nghe câu hỏi mà tôi đề xuất Mặt ai cũng lé lên một tia hy vọng Dù nó hơi kỳ Chúng tôi bước vào phòng lễ tân Bên ngoài thì sổ sách chất đầy Nhưng bên trong thì gọn gàng vô cùng Phía cuối phòng Ngay chính giữa là một cái bàn gỗ lim tất nhiên điêu khắc hình ròng phượng ngồi sau bàn là con cú tủ thư đang ném ánh mắt đầy bí hiểm về phía những người vừa bước vào là chúng tôi con cú reo lên sao đã tìm được câu hỏi chưa làm ta hào hứng quá đó tôi để ý sau lưng con cú có một tờ giấy đã cũ trên cùng là dòng chữ nội quy vương cung với quy định đầu tiên là cấm đồ vật gây cháy Vì đang trong thử thách, nên tôi không buồn đọc mấy quy định còn lại. Chỉ lướt qua thôi. Tôi nói. Có câu hỏi rồi. điêu Quynh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng. Vậy đấu điêu huynh Bây giờ người ta xài tới iOS mấy rồi. Chúng tôi nín thở chờ đợi. Con cú thủ thư thì thộn mặt ra. Môi để hở, mắt to tròn. Nhìn buồn cười vô cùng. ông ta gào lên à, ai ai ô ích. ai ô là, là cái gì b, b, bực mình bực mình quá sau đó kêu lên hai tiếng cuốn nhưng hai tiếng vừa rồi chuyển dần như thành tiếng kêu của chim heo con cuốn lòng lên bộ lông đen tuyền phòng to bờm trên cổ dựng hết cả ra chúng tôi lùi lại thủ thế chờ đợi điều tồi tệ nhất Có khi chúng tôi đã chọc giận ông ta rồi Tuy nhiên chúng tôi đều đã lầm Sau động thái đó Thì ông ta bật cười ha hả, Giọng cười sảng khoái Hài lòng <cười> Hay, hay lắm Ta không biết Ta không biết đó Cả đám chúng tôi nhìn nhau Ai cũng vui ra mặt Tú Linh nói <cười> Vậy bây giờ đi huynh Chịu dẫn tụi em vô đại sen chứ tất nhiên tất nhiên nói là phải giữ lời chứ nhưng trước tiên các người phải giải thích cho ta đó là cái gì tôi đứng ra giải thích gần nửa tiếng thì cứu thủ thư mới gật đầu đồng ý và chấp thuận đây mới là người có học là người đọc sách nếu không biết thì đầu tiên sẽ là bực mình nhưng sau đó sẽ thẳng thắn nhận là mình không biết rồi tìm hiểu cứu nói đi theo ta Tôi bắt đầu thấy thích Điêu huynh rồi đó Điêu Quynh dẫn chúng tôi bước ra ngoài Thay vì đi lối bên trái Lần này chúng tôi trẻ sang hành lang bên phải Điểm đặc biệt là ở đây không có đèn cầy Điêu Quynh lấy từ dưới cánh ra một ngọn đèn dầu Thận trọng thắp lên Rồi dẫn chúng tôi đi băng qua giải hành lang tối ôm Vừa đi Điêu Quynh vừa nói mà không quay đầu lại Đài sen đã mấy trăm năm nay Không có ai ra vào ngoài ta À không Cách đây không lâu Cũng có một người muốn vào thăm Tôi lên hỏi Vậy trước đó có mở cho khách không đi huynh? Có chứ Nhưng từ khi Lan Phụ mất đi Không còn ai xứng đáng tới đây nữa à, Lan Phụ là ai vậy? À Là tên ta hay gọi thằng bá đó Tôi hỏi Điêu huynh biết Trần Bá lâu chưa? Lâu Từ thời ta chỉ là một con cút Còn nó chỉ là một đứa nhỏ Chính ta nuôi nó lớn Chính ta giúp nó dựng lên vương cung Theo kiểu này mà À Vậy điêu huynh cũng từng sống qua chiến tranh gia tộc hả? Giọng điêu huynh hơi trầm lại Mão Nhiều máu lắm Tới đó thì chúng tôi không dám hỏi nữa. Sợ nhắc chuyện đau lòng ông ta đổi ý chứ không gì. Riêng tôi thì ấn tượng cái câu theo kiểu này của ông thủ thư. Kiểu thư viện này là kiểu nào? Là đẹp và tỉ mỉ sao? Cuối hành lang, Điêu quỳnh lại móc từ dưới cánh ra một chùm chìa khóa. Mở cánh cửa. Là một công trình hùng vĩ khác đập vào mắt chúng tôi. Một cái đồng hồ. Chính xác là mặt sau của đồng hồ dựng đứng. to như tòa nhà năm tầng với cả chục bánh răng con ốc dây thừa cả thảy đều có kích cỡ rất lớn và hoạt động hết sức ăn khớp âm thanh cách cách của kim dây vang lên đều đều tôi đoán phòng này cách âm vì lúc nãy trước khi mở cửa tôi không nghe được tiếng động này tôi lên hỏi à, bây giờ đi đâu nữa đi huynh đi huynh chỉ cánh lên trên ngay chính giữa nơi kim giờ kim phúc và kim Dây gặp nhau tôi nói đùa <cười> vậy Đi quỳnh sẽ cổng thêm bay lên đó hả điêu quỳnh lắc đầu không chúng ta leo ta cũng sẽ leo sách là tinh hoa của mấy ngàn năm nhân loại đi qua thời gian thì mới chạm tới được sự tuyệt vời của kiến thức chẳng hiểu sao câu nói đó như tiếp thêm động lực cho tôi nghe nó hào nhoáng vừa đủ Nhưng cũng lột tả hết những thứ tăng trầm của kiến thức. Đi quên bắt đầu từ bánh răng gần chúng tôi nhất. Vụt một cái, đã vẫy cánh, nhảy lên được bánh răng tiếp theo. Chúng tôi nhìn nhau, nhúng vai rồi cũng nói gót ông ta. Việc leo trèo cơ bản không còn làm khó tôi nữa. Mấy người kia thì khỏi bàn. Thứ làm cho tôi bồi hồi chính là tâm huyết của Trần Bá đã rót vào vương cung này. Và ở ý của việc phải leo lên những bánh răng đồng hồ Việc leo trèo thì phải đổ mồ hôi Nhưng mà những giọt mồ hôi này làm cho tôi cảm thấy xứng đáng Làm cho tôi cảm thấy thứ mà tôi sắp đọc Không phải là một mớ hổ lốn rác rưởi ở bên ngoài đại thư Dường như đây là điều mà Điều Quynh muốn nói với tôi Khi tôi đứng lại xem bích họa hải phương phụ Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã leo lên đến được điểm tiếp giao của ba cây kim Điều Quynh lấy ra một chìa khóa khác Tra vào ổ rồi đẩy cửa Dẫn chúng tôi đi qua một hành lang khá ngắn Tôi đã chuẩn bị tinh thần Thú thực những thứ tôi thấy Từ khi bước vào địa phận của vương cung Đều làm cho tôi choáng ngợp. Nhưng có chuẩn bị cách mấy Thì cũng vô dụng mà thôi Trước mắt tôi là những đài sen Đúng với tên gọi đài sen của nơi đây Chúng tôi đi giữa những đài sen này Lá sen dày và cứng cáp Như một tấm thảm đan bằng tre Chúng tôi còn chưa biết sách quý chứa ở đâu. Điêu Quynh dường như cũng hiểu ý, liền chỉ cánh về hướng nhụy sen. Tôi lại một phen điêu đứng. Nơi đó có một cái đầu người teo tóp đang khép mắt. Nó được đặt trên một bàn cân, kim cân chỉ 3 kg. Đây đương nhiên không phải là bàn cân cá cân thịt. Nó được làm bằng gỗ nâu, kim thép, số được viết rất cầu kỳ và đẹp mắt. Có hàng chục cầu thang dây, Để leo lên những đài sen Mỗi đài sen đều có những cái đầu người đặt trên bàn cân như thế Nếu như nhìn kỹ Tôi mất máy. Chẳng lẽ sách ở đây là là đầu người sao? Cùng lúc đó Trong đầu tôi nghĩ tới một chuyện Đồ ăn trong bếp là để nuôi những cuốn sách này Điều Quynh nhìn chúng tôi ngơ ngác, Thì cũng đủ biết đám này đang bị sốc Ông ta giới thiệu Mỗi một cái đầu là một cuốn sách Kiến thức của sách càng sâu rộng Thì bàn cân sẽ càng nặng Có đủ thứ trên trời dưới đất Nếu muốn biết về thế giới luôn cũng được Quan trọng là có thời gian nghe hết Những bộ sách nói này hay không thôi Tôi cầm thử một cái đầu lên Dù vào lục lâm cũng lâu Chạm vào không ít thứ ma quỷ Nhưng việc cầm một cái đầu người Lại là một cảm giác hoàn toàn khác Nó nhẹ hiệu Nặng hơn trái banh da một chút Tai tôi tê đi vì lạnh Cái lạnh tử khí Đầu này là của một người đàn ông Da ngâm đen Khuôn mặt có vẻ giải dầu mưa nắng Đoán chừng ổng chết ít nhất cũng gần trăm năm Vậy mà da thịt còn mới nguyên Tôi hỏi Điêu Vinh Sao bảo quản mấy cái đầu người hay vậy Vinh Sách Đó là sách Trước kia nó là đầu người Còn bây giờ là sách Hiểu chưa à, Dạ dạ dạ Vậy sao bảo quản sách còn mới hay vậy đi huynh người nhìn vô lỗ của gương sen đi Tôi ngó mắt nhìn vô coi thử Mà muốn ối luôn Trong cái lỗ của đài sen Là nơi chứa mấy cái hạt sen Có một thứ lúc nhúc Nhìn như chùm ruột Tôi lật cái đầu lên Nhìn vô cổ Thấy có một cái lỗ Chắc là để tiếp nhận thức ăn từ đại sen đưa lên Tôi nói Vậy ra mấy cái đậu À, à không Mấy cuốn sách này đâu có ăn là Điều Quỳnh chế biến đồ ăn từ trong nhà bếp Để nuôi mấy cây sen này hả Điều Quỳnh dương cao cổ rồi đáp Đâu cần chế biến Cứ ném dầu rễ của nó thôi Nhưng mà làm sao để đọc được sách này Cài miệng nó ra hả Kéo mí mắt nó lên là được Tôi thử với cái đầu của mình đang cầm Một cuốn sách hai ký tự. Cảm giác chạm vào mí mắt của nó Y như chạm vào mắt của người sống Còn một chút hơi ấm sót lại Mí mắt mỏng tan, đàn hồi Nhưng khá là rắp Vừa kéo ra thì con mắt của cái đầu láo liên Đảo liên tục Tưởng như cái lòng cầu sổ xuống Đang nhảy tưng lên bên trong hốc mắt vậy Mất mấy giây để nhãn cầu ổn định Hai đồng tử đó dán vào mắt tôi Chợt nó há miệng ra Nói một tràng bóng giò heo hai cái Cỡ một ký Bí rợn nửa trái cỡ nửa ký Đậu phộng hai trăm gram Một muỗng nhỏ muối Một muỗng nước mắm Ba cây ngò rí Ba gốc hành Chế biến như sau bóng giò heo rửa nước lạnh Rồi nhúng qua nước sôi cạo sạch lại Đem chặt miếng dừa ăn Đậu phộng ngâm vô nước lạnh nửa tiếng trước khi nấu Nếu dùng đậu phộng khô Thì thời gian ngâm qua đêm Hoặc 6-7 tiếng Sau đó đem luộc khoảng nửa tiếng Trước khi cho vào hầm với giò heo Dù đã chuẩn bị tâm lý cho những điều ma quái Tuy nhiên khi cái đầu đó cất tiếng Giọng nghe hơi ờ mờ một chút Cũng làm cho tôi giật mình Tai xích làm trời xuống đất. Điêu Quỳnh thấy tôi mém tí làm rớt sách. Ông ta đưa cánh lên, che cái mỏ vàng chối, rồi đặng hắn mấy cái. Tôi quảng quá, kéo mí mắt cái đầu lại. Nó im ra. Thằng Sinh thích thú. Ô, oh, công nghệ nào mà hay vậy Điêu Quỳnh? Điêu Quỳnh vỗ cánh lên vai thằng Sinh, rồi nói Đoán thử xem sao. Sinh đứng vò cầm, trầm ngâm, Anh Hùng nói Vậy đi huynh làm sao mà cho cái đầu nói được Ông ta lắc đầu Ta không làm được chuyện đó Những cái đầu khi được đưa vào đây Thì đã có thể nói chuyện rồi Sen này gọi là hoáng nhục liên Tương truyền là một trong những giống sen cổ Có tác dụng chuyển sinh Tôi nhíu mày Trời, nghe ảo vậy Nguồn năng lượng trong đài sen dồi dào không kể xiết Do đó có thể dùng để nuôi sen thịt Sen thịt cung cấp dưỡng chất nuôi mấy cái độc. Các người có thể tìm trong hàng sách nói này Mỗi một cụm sen là một chủ đề. Mở mí mắt sách rồi hỏi nó Nó có thông tin nó sẽ nói Ta cho thời hạn tìm là một ngày Không được ở lâu hơn Tôi nhìn kệ sách của mình Dưới gần gốc của lá sen có dòng chữ hán Mấy chữ này tôi dịch được Nghĩa là Ẩm thực dân giả Tôi nói Dưới gốc lá sen có tên của kẻ sát này mọi người Chúng ta chia ra tìm đi Tìm ta nè Ta nè Chợt từ đâu vọng về tiếng la Bị cái động này dội tới lui Nên chúng tôi không tài nào xác định được tiếng la đó từ đâu tới Điêu huynh lại đặng hắn nói Cứ mặc kệ hắn mọi người tự nhiên mà tìm nhưng hãy nhớ bà quy tắc không làm ồn không phá sách không được đặt sách sai vị trí đừng để ta bực lên là không hay đâu ông ta gằn giọng cuối câu như muốn đe dọa tôi đoán chừng đây là ba điều dễ vi phạm nhất trích ra từ tấm giấy trong quầy lễ tân ta muốn hút thuốc hút thuốc tôi lắng tai nghe Chỉ thấy ở một góc xa, tích cuối thư viện. Ta đã từng chém 200 tên. 200 tên đó là 200 tên trong một trận duy nhất. Một trận duy nhất. Điều Quỳnh nhăn mặt khó chịu. Mặt ông ta đáng sợ lắm. Tôi sợt nhớ lại hồi nãy tôi định châm thuốc. Hoặc mém làm rớt cái đầu. Và ông ta coi bộ muốn mổ sọ tôi rồi. Đằng này có người cứ la lối trong thư viện. Nên ông ta quạo là phải. Tôi nhắc bụng phải tuân theo ba nội quy ông ta đặt ra Ông ta nói khẽ Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này thế ta đi giải quyết Nói rồi ông ta gian cánh Bài vút đi mất dạng Chừng ba phút sau Ông ta quay lại Tiếng kêu kia cũng không còn nghe thấy Các người cứ xem Tiếng ồn ta đã dẹp rồi đó Vợ ta phải quay về lau chùi sách ở đại thư Điều Quỳnh quay trở ra từ lối vào lúc nãy Đợi ông ta đi rồi Xin mới nói "Má nó hay thiệt chứ Sách là đầu người Đúng là chỉ có dạng người quái kiệt mới nghĩ ra chuyện vậy Tôi bảo Vấn đề là làm sao cái ông Trần Bá đó Ông gom được cái đống đồ người này Ông lẽ đợi của ai đó hiểu biết cao chết Rồi lại xin đầu sao Đếm sơ qua cũng cả ngàn cái đầu Với số lượng này thì nghe bất khả thi quá Tôi Linh nhéo tôi ý nhóc là trần bá đi giết người lấy đầu hả ù ù có ai nói về hồi nào đâu trời nhưng mà nhóc ám chỉ vậy anh hùng nói <cười> anh có thắc mắc này hay hơn nè đầu của họ ở đây rồi thân thể họ đâu xin cười nắc nẻ <cười> chắc giấu trong xó sảnh nào đó trong cái thư viện này chứ vậy nói xong thì nó cũng bỏ chạy tú linh rượt theo cái thằng thầy chua dám nói xấu tội tổ tâm của cháy hả nè Hai người qua đó rồi Thì phụ trách bên đó luôn đi nha Anh Hùng nói với theo Nghe tiếng ú ớ đáp lời Đoạn anh quay qua nói với tôi Mày muốn phụ trách phần nào Hồi nãy em lụm cái đầu chỗ ẩm thực lên rồi Để em lo phần này luôn cho Ok Hẹn nhau 3 tiếng nữa nha Phần kệ sách đầu người của tôi Bắt đầu từ bên phải lối vào Tuy nhiên nếu bỏ qua phần đồ ăn thức uống Thì phải đi hơi xa vào trong Đi tới cuối đại sen, tôi mới thấy trước mắt là một bờ vực. Nhìn bằng mắt thiên hổ, thì cách chừng 15 thước có một số bụi sen khác. Nhưng chúng eo ụt, khô cằn. Các kệ sách đều trống không. Bên dưới nghe tiếng nước tí tách. Dường như không phải là ao đầm gì, mà là sen này mọc trên đất đá. Nước nhiễu từ trên trần hang xuống. Tôi đi vòng quanh khu vực được phân công. Các kệ sách này rất lý thú. Nếu có thời gian chắc tôi ngồi nghe ngày này qua tháng nọ cũng được Đa phần các kệ nói về bài thuốc nam, thuốc bắc, cách bốc thuốc chữa bệnh Lại có kệ nói về những con vật lạ, ví như con cá lóc pháo Vậy của nó có thể nổ ly ti, làm bỗng tai kẻ thù Hoặc là chuồng chuồng tiêu Thân nó bốc mùi tiêu rất là nồng Đúng kiểu trên trời dưới đất cái gì cũng có. Ngặt nổi chưa tìm ra được thông tin gì về chân giới Phán cái mà ba tiếng mấy đồng hồ đã trôi qua Cũng vì tôi kiếm được một cái đầu thanh niên Chắc ngoài 30 vẻ mặt dậm trường, nguyên bác Anh ta biết nhiều về một tích cổ Mà tôi chưa từng nghe qua trên trường lớp Kể về một vị hoàng tử trăm ba Giọng kể pha chút hài hài Nên nghe rất là hứng thú Khi tôi quay về Thì ai nấy cũng trưng vẻ mặt hào hứng Hỏi ra thì do sách hay Chứ không phải là do tìm được thông tin về chân giới xin nói <cười> hồi nãy kiếm được cái đầu giải tiếng tam yêu với mấy cái đầu của người biết về nước ngoài nữa cũng học được một số thứ hay ho về hà lan á anh hùng ngồi trên một tảng đá lớn anh nói anh thì tìm được mấy cái đầu nấu về những cây lăng máu của các đời lục lâm trước đó tất nhiên là chưa nghe bao giờ à, tính ra mình mới tìm được khoảng hai phần năm của Đài sen thôi vẫn còn nhiều thứ phía trước nghỉ ngơi nhanh chóng, chúng tôi chia nhau mấy miếng bánh, mấy miếng lương khô, vài ngụm nước, rồi cả đám lại đổ sâu đi tìm. Những lúc như thế này không được hút thuốc thì quả là bí bách. Phải chỉ đem theo cái đầu của anh thanh niên kia ra ngoài, ngồi chăm điếu thuốc, nghe anh ta kể chuyện, tôi cũng mãn nguyện rồi. Chúng tôi không ai bảo ai, nhưng cũng biết nên tìm theo kiểu chạy lưới, nghĩa là tỏa ra rồi gom lại vô phần chính giữa. Thêm ba tiếng trôi qua, chúng tôi tụ về, công cốc. Điều kỳ lạ là không có một cái đầu nào biết về chân giới. Anh Hùng nói, Trước mắt mình chỉ còn một khu thôi, cho nên đợt tiếp theo tất cả sẽ đi chung. Mọi người đừng có nản, nếu kiến thức dễ tìm như vậy á, thì ai cũng đã bắt học hết rồi. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết trong lòng Tú Linh cũng cảm thấy hơi hiu. Dù gì đây cũng là manh mối duy nhất mà chúng tôi có. Nếu không tìm ra Thú thật chẳng biết bước tiếp theo là cái gì Giải cuối cùng nằm ở một góc xa Vốn là phần còn lại của Tú Linh đang tìm Những tán lá sen ở đây dày Và xanh tốt hơn những chỗ khác Có điều bụi bám rất dày Cho thấy ngay cả con cú thủ thư Cũng đã lâu lắm rồi không bén mãn tới đây Tôi vội mạng nhện của đại sen Cầm một cái đầu lên coi thử Đó là một ông lão Đoán chừng lúc chết Chắc phải tầm 80 Để bộ râu rất dài Tôi mới để ý Tất cả những cái đầu ở đây đều để râu dài Và ai cũng chết ở đầu tuổi rất già Chứ không có loạn xì ngầu như những kẻ khác Đầu nào cũng có vấn khăn Đây là dấu hiệu tốt Vì chân giới mà chúng tôi biết Cũng có cách ăn mặc này Anh Hùng nói Những người này chắc chắn đều là người có địa vị Trong xã hội thời trước đây đó Cái đầu được kéo mí mắt ra. Vừa thấy tôi nó đã quát lên. Phản loạn. Đám phản loạn chúng bày. Được ơn thánh thượng mà không biết tu dưỡng. Còn sanh tâm tà nguy. Ông hoàng quyết không dùng thứ. Tôi nói. Ờ, chúng tôi cần hỏi thông tin. Chứ nào cũng phải phản loạn gì đâu. Đám phản loạn đó chắc ông cũng chém hết rồi còn gì. Cái đầu đáp vẻ rất trịch thượng. Bọn mày là ai Muốn biết chuyện gì Ông có biết về chân Giới hay không Trần Giới Là tên nào Đám phản tật nào mới hay sao Anh Hùng nói Ông là ai gì <cười> Bọn dân đen tụi bay Không nghe uy danh của tuyền Uy đại sứ Chánh trưởng trì Phạm Chí Công này hay sao ờ, Rồi rồi rồi Tôi, tôi biết rồi Ngài uh, sống vào thời nào Năm khải định thứ 8 Ta phụng mệnh đi dẹp loạn vùng man Bị trúng tên độc Trên đường đưa về quê Thì có kẻ cướp sông trà rồi chém ta Năm khải định thứ 8 Là năm 1924 Trễ quá Chúng ta phải tìm những người của thời Minh Mạng Hoặc là Gia Long Thì mới biết rõ gì chân giới được Phạm Chí Công quát Hừ, bọn mày khinh trẻ ta không biết hay sao Ông còn định chửi nữa Nhưng tôi khép mí mắt ông lại Cho đặt vào chỗ cũ Chúng tôi tìm những cái đầu được đặt sâu nhất Dần mở ra Thì biết được những vị quan đủ chức vụ của Triều Nguyễn Từ nhất phẩm cho đến cụ phẩm đều có Ước tính hơn 200 người Quả nhiên càng vô sâu Thì càng lùi niên đại về trước Đến cái đầu thứ 106 Đó là một vị quan độ chừng 50 Ông mất vào năm minh mạng thứ hai, Khoảng năm 1821 Tôi mở mí mắt Lại nghe ông quát, Con quỷ kia sau người dám tới phá, Ta chém người Chém người Rồi rồi rồi, rồi. Ông chém chết kẻ thù rồi Tụi tôi tới đi tìm thông tin thôi Ông ta gì Ta là Trần Hậu Tri Phủ quan Tri huyện của huyện Vĩnh Định Ừ, sao ông chết gì? Vì tụi trần giới thấy ta biết quá nhiều Cho nên cho kẻ ám toán đó Trời đất quỷ thần ơi Nghe tới đó Cả đám tiếu điều la banh sống Ngặt cái sợ cứu thủ thư đuổi đi Cho nên đành bận miệng lại Thấy đúng niên đại và đúng người Nên chúng tôi ngồi nghe câu chuyện Mà ông ta muốn kể Trong quá trình nhậm chức Ở huyện của Trần Hậu Xảy ra những chuyện ma khoái vốn là người có đầu óc và bản lĩnh Trần Hậu điều tra ra được một thế lực đứng sau Song song với triều đình Để thống trị thiên hạ Nhận thấy mình lọt vào tầm ngắm Cho nên Trần Hậu cáo quan về quê ở ẩn Lần đó gặp một người lạ Đánh cỡ với ông ta Xong rồi mở mắt ra Thì đã thấy thành cuốn sách ở đây Chúng tôi ai cũng hiểu Thế lực song hành với triều đình Huế là ai Tu Linh hỏi Vậy ông đã biết rõ về chân giới hả Trần Hậu trợn mắt lên Đúng sau các người cũng biết sao Mau chạy đi Chúng sẽ giết chết các người đó Chạy đi Chân giới bây giờ không còn như xưa Ông yên tâm đi Ông đã điều tra ra được như gì Ờ Ta có thử đi vào đó nhưng không được tôi vậy ta cũng biết được nhiều điều Các người muốn nghe gì đây Các thần thú sống được ở chân giới sao Các loài cự xà cư ngụ Ở cửu tận địa động Cách nấu ăn với nấm ma hương Cách quỳ lại mình đế sao cho phải phép hả Tu Linh ngập ngừng Dạ Tụi cháu muốn biết về cánh cổng chân giới Trần Hậu đáp gọn ơn sao? Tưởng chuyện gì Cái đó quá thường tất cả chúng tôi đều hào hứng. Dậy <cười> ông nói đi. Nhưng biết gì về cái cổng đó mới được. Tu linh kêu Linh. Âm, cách mở một cổng chân giới. Để mở được cổng chân giới phải là một trong ba điều kiện sau. Thứ nhất, được trực tiếp mình đế cho phép. Thứ hai, nơi thiên tượng kỳ vĩ ngàn năm có một. Thứ ba, cổng chân giới sẽ tự mở. Nếu nơi đó có quá nhiều người chết, đây cũng là loại cổng duy nhất không thể đóng lại được. Khỏi nói cũng biết chúng tôi như vớ được vàng. Sau bao nhiêu lần nhọc công, thì cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mát lòng mát dạ. Và tôi đoán thông tin này là chính xác. Bởi vì Giang Thành Dạ Cổ đã mở ra cổng chân giới. Chúng tôi là những nhân vật trực tiếp chứng kiến điều đó. Tôi cảm ơn. Rồi tạm khép mắt của Trần Hậu lại xin nóc trụ bảo Thì ra Trần Bá đã biết về chân giới từ rất lâu rồi Vậy mà ông ta không chia sẻ gì với Lục Lâm hết Sao? Chứ đẹp con bơi đỏng không? À, thì đúng là có hơi ích kỷ Nhưng mà nhóc thử nghĩ coi Kiến thức quý giá như vậy Không thể nào đi hô hào ráo ráo được Mà thôi, dẹp chuyện đó qua bên đi cậu bà Nhóc mở mí mắt ông ra cái Tôi làm theo tôi Linh hỏi ngay Vậy miền Tây mình ở đâu có nhiều người chết vậy? À, miền Tây hả? Là ở đâu? À, à con nhầm Là đất lục tỉnh nam Kỳ Trần Hậu trề môi à, Từ thoải đi mở cổ tới giật Từng thước đất xương này Chỗ nào mà không có người chết Mày hỏi như vậy đánh đố người khác chứ gì nữa à, Còn chiến trận thì sao? Nhiều như sao trên trời Trận nào cũng vô cùng thảm khốc Người chết vô số Bày kiếm tới lúc trời sập Tôi thấy không còn thông tin gì nữa Thì khép mí mắt ông lại tu Linh nói Ít ra bây giờ cũng có thông tin rồi đó Tiếp theo là chúng ta phải làm công việc quen thuộc trước mỗi chuyến đi Là suy luận Xin nói Tôi là tôi vẫn nghĩ theo hướng á Đường vô chân giới chắc chắn là một bãi chiến trường xưa nào đó Chiến trường xưa hả? Tôi lật lại ký ức Gần nhất chắc là thời chống Mỹ Thời đó thì bơm đạn ác liệt Quả đúng là có thể tồn tại một chiến trường nào đó Nhưng khu vực miền Tây vào thời đó Thì ít xảy ra những trận đụng độ lớn Dân ta ở đây đánh du kích là nhiều Tôi liền nói Có trận thành cổ quản Trị năm 72 đó Không lẽ đi tới quản Trị đi mở cổng ra xin kêu ca anh thì nghĩ không cần đi xa tới vậy đâu nếu xa vậy bách nhất đã không gợi ý Như dễ đánh đố kiểu đó rồi vậy còn thời pháp ờ đúng rồi thời pháp hay bắt người đi các đồn điện cao su ở miền đông chết cũng nhiều lắm gốc cao su nào cũng chôn vô mấy người cũng chưa có khả quan Nhóc biết là miền đông nó lớn cỡ nào không chưa kể đồn điện cao su trải dài tới cả khu vực tây nguyên nữa phạm gì này làm sao mà tiệm Ờ, vậy bây giờ sao ta Anh Hùng đứng dậy, vươn vai Mà ở đây hơi bí bách Mình ra khu vực gần lối dạo cho thoáng hơn đi Ngồi suy nghĩ cũng dễ hơn Ba người họ cứ thế bước ra Tôi vì phải cất cuốn sách này lên kệ Cho nên bị tuột lại Lúc này bụng về sau đó Tôi đụng vào một đại sen Làm cho cái đầu trên đó lăn xuống Giống như bị đánh thức Họ tự mở mí mắt Kêu la ôm sầm Tôi cuốn cuộn đóng mí mắt họ lại Rồi chất họ vào chỗ cũ. Tuy nhiên lời mà cái đầu cuối cùng nói làm cho tôi phải chân hững. Có chuyện như thế nữa sao? Từng lời từng lời thốt ra như những mũi lao đâm thẳng vào tim tôi. Thông tin này cộng với một điều mà tôi biết gần đây tạo cho tôi một cảm giác khá kinh khủng. Tôi không muốn chuyện đó sẽ xảy ra một chút nào. Tôi liền khép mí mắt của cái đầu vừa nói lại. Không nghĩ nữa mà đuổi theo ba người kia. Lúc chạy ra, tôi thấy họ đang đứng lại xem xét cái gì đó. Đến gần mới biết là phía sau là một khoảng không. Cũng như lúc nãy tôi nói, khu vực kệ sách này tập trung những lá sen khỏe mạnh, to lớn nhất. Ngăn cách bằng một khoảng không, là tới một bụi sen khác. Lá ở đó eo ụt hơn. Có điều cái lá này khá gần với bọn tôi. Bên đó vẫn còn một kệ sách nữa. Tôi hỏi. Ủa, hồi nãy có ai bên đó chưa? Khu này có chế. Nhưng mà cháu chưa qua Kệ đó trống mà Tôi dùng mắt hổ Nhìn thấy một giải sách chỉ có vài cái đầu duy nhất Tôi bảo Hình như không phải Còn một cái đầu kìa Ngộ quá ha Câu nói của tôi dường như kích thích được ốc tò mò của cả bọn Vì còn lại bây giờ là suy luận thôi Nên ai cũng có vẻ thông thả Muốn vào trong đó coi Chúng tôi lách qua hai cái đài sen khác Kẹp giữa danh mục Ngành nhuộm vải và các loài thủy quái lành tính ở khu vực phía nam, rồi nhảy qua đó. Giải sách đó có một đầu sách duy nhất, có tên là Cách sinh tồn nơi trận mạc và những người can đảm còn sống sau chiến trận. Chúng tôi hơi ngờ ngợ. Tu Linh nói: Ủa, người can đảm thì chết hết trên chiến trận rồi, chứ ai còn sống mà tình nguyện làm sách nói vậy? Anh Hồng bảo cũng có thể là ông thuộc dạng chiến tướng. Hoặc là một tên ngu ngốc liều mạng nào đó Đột nhiên cuốn sách tự mở mắt Quát lớn Làm cho chúng tôi giật bắn cả mình Ngu ngốc Mày nói ai ngu ngốc hả Tao là chiến tướng Chiến tướng đó, có hiểu không Giọng nói tiếng Việt đơn đớt Nhưng cũng chữ nào ra chữ đó Khá giống với mấy người thông dịch viên Mà tôi hay gặp khi có đối tác nước ngoài Xin bước tới bước lui trước mặt cuốn sách Nó cũng đảo mắt qua lại nhìn theo. Cái đầu này đoán chừng lúc chết khoảng ngoài 40, khuôn mặt khá dài, có đeo ba cái khuyên tai vàng. Ánh mắt của gã hơi chết xuống, lộ ra vẻ hung dữ. Mũi bè, môi dày, nói chung nhìn có vẻ trải đời. xin xăm sôi khá lâu, lát sau hỏi. Ừ sao cái kệ này của mình ơn ông vậy? Bạn bè chiến tướng của ông đâu hết rồi. Không biết, không quan tâm Nè Tụi bay muốn biết về một nơi nào đó Có nhiều người chết ở lục tỉnh chứ gì Gặp đúng người rồi Tao biết Tao chỉ cho ừ, Ở đâu gì? <cười> đâu có được Nè Muốn biết thông tin quý giá đâu có dễ vậy Tao có điều kiện Ông như vậy mà còn điều kiện cái gì nữa Tụi tôi tự tìm hiểu thế nào cũng ra Sí, tùy tụi bay Nhưng mà nghe giọng tao biết Tụi bay đang gấp lắm Lục tính của tụi bay chiến trận diễn ra liên miên, Nhưng mà làm sao tụi bay biết chiến trận nào chết nhiều Và bao nhiêu mới là nhiều Để kiếm ra được một nơi như thế Ít gì cũng nửa năm Tụi bay có nhiều thời gian như thế hay không Chỉ bằng đáp ứng điều kiện con con của tao Tụi bay biết liền Rồi tới đó ngay trong ngày mai Tôi trề môi Nói nghe cũng có lý đó Nhưng mà làm sao tụi tôi tin ông được Ông lại <cười> Tao hả Tao tên là Trương Văn Liệu Nghe ghê chưa Đám lính toàn kêu tao là Anh ba càng đảm thôi đó Tại vì tao cứu mạng tụi nó trên dưới trăm lần Ngày xưa tao từng chém đầu hơn 200 tướng địch Đó mới là nơi tụi bay muốn tìm Xin cười ha hả <cười> trận đéo gì mà địch tới 200 tướng Làm sao biết được chỗ đó mà Có phải cổng chân giới hay không Ông là lính xa trường Thì dĩ nhiên đi qua mấy cái chỗ chết nhiều rồi Nhưng mà đâu phải chỗ chết nhiều nào cũng là cổng chân giới cha Anh ba càng đảm quá Bậy Tao từng tham gia chính trận chiến ác liệt đó Chết rất nhiều Và thậm chí tao biết phe địch Lúc đó đã sử dụng cái mà tụi bay nói là Cổng chân giới Để mà chiến thắng Chúng tôi ai nấy đều nhìn nhau. Giọng điệu của ba can đảm cho thấy anh ta không nói dốc. Anh Hùng lên tiếng. Được rồi. Vậy chỉ cần đáp ứng điều kiện của anh đây thôi chứ gì? Đúng. Điều kiện dễ lắm. Mà nói đi. Anh ba chu mỏ Cố gắng nói bằng hơi. Để giọng nói nhỏ nhất có thể. Thật tình tao chán ở đây lắm rồi. Tụi bay lén con chim heo chết bầm nó đây. Đem tao ra khỏi đây đi Tao muốn được ăn mắm sống Tao muốn được hút thuốc lá Thèm thấy mẹ rồi Xin bực bội mắng nè, nè nè nè Ông anh bớt giỡn đi Tình trạng của anh như vậy Mà ăn mắm với hút thuốc cái nổ gì Anh ba liếc xin. Mày ngu Thứ tao muốn tìm là cảm giác Đồ ăn thì có thể cảm nhận trên đầu lưới Còn nữa Mày chưa nghe cái câu Kéo một hơi thuốc Khối cuốn lên tận não bao giờ hả Tôi thấy khá tội nghiệp anh ba căng đảm Bởi vì ngay lúc này Tôi cũng đang thèm thuốc bỏ mẹ luôn Tuy nhiên Quyết định là do mấy người kia Tôi chỉ đứng nghe thôi Anh Hùng đề xuất Hay là Ông anh cứ thử nói một phần Cho tụi tôi nghe thử đi Vậy mới có cơ sở tin lợi của anh chứ Anh ba quả quyết Không Tao chỉ là cái đầu có tay chân gì mà để mà lôi cổ tụi bay lại nếu như tụi bay không giữ lợi chứ chưa kể tụi bay đem tao ra ngoài nếu mà thông tin tao cung cấp là giả thì lúc đó tao đâu còn hữu dụng gì muốn giết muốn thiêu hoặc là đem cho trẻ con chơi cũng được sao phải sợ mà hỏi trước làm cái gì anh hùng cười, <cười> vậy được rồi không anh đợi tụi tôi bàn lại cái lẹ lẽ lên mày chúng tôi kéo nhau ra tụ lại tu linh nói Nếu mà thông tin ông này cung cấp là đúng á, Thì tụi mình tiết kiệm được nhiều thời gian lắm Nhưng mà làm sao để đưa ông ra đây Cái con cú thế vậy Cũng tốt cho tụi mình lắm Làm gì có lỗi với nó quá Xin xua tay Lấy một cái đầu thôi mà Có gì nói chuyện đàng hoàng với nó Hứa đem trả nó là được Anh Hùng lắc đầu Không phải y hay đâu Em mày cũng thấy rồi mà nó rất kỳ cục khi nhắc tới chuyện sách dẫn. Hơn nữa nó nói là nó giúp trần bá xây nên nơi này. Dễ gì mà cho mình đem cái gì ra? Có khi mấy cuốn sách giới dẫn ngoài đại thư còn không được. Huống chỉ là cái kho tàng này. tôi Linh bảo. Bây giờ này, cái chuyện bây giờ là mình có muốn liệu hay không thôi. Mọi người thấy sao? Em thì thấy có thể tin được anh Ba căn đảm đó. Cái này là linh tính mất bảo anh thôi. Ông sẽ có ích cho tụi mình sau này hơn là con cú thu thư. Anh Hùng gật đầu. Rồi, quyết định. Xong anh quay qua nói với anh bà. tôi tôi đồng ý đưa mình ra ngoài. Nhưng mà tôi có câu hỏi dành cho anh đây. <cười> được, được, được, được, được. Biến sao đừng liên quan tới thông tin mà các người đang muốn biết thôi. Tất nhiên rồi. Cho tôi hỏi. Tại sao ông anh lại muốn ra ngoài tới vậy? Tất nhiên chuyện ăn mắm với hút thuốc chỉ là nhất thời. sau khi làm xong chắc là ông anh không muốn trở lại đây chứ anh bà cố ngước đầu tỏ ra hiên ngang thân trai thì phải phiêu bạc phải lâm vào hiểm nguy trùng trùng tao ở đây mấy trăm năm rồi biết hết tất cả chuyện trên trời dưới biển nhưng mà biết hết rồi làm gì khi mà không dùng được càng thôi thúc tao muốn ra ngoài khám phá thiệt tôi hỏi ông anh biết hết mọi thứ rồi hả bằng cách nào chứ Tao đi nói chuyện với mấy cái đầu còn lại đó à, Thời gian ở đây Ông anh đã nói chuyện được với bao nhiêu cái đầu rồi Nhiều lắm Tao không nhớ hết Một ngày cũng cỡ một hai người Có mấy cái gì Về nấu ăn thiêu thùa mai giá sửa chữa Thì tao không rành và cũng không có nói tới Còn lại là tao khui hết Nhưng mà làm sao Làm sao ông anh lăn đi được Với lại không có ai khép mí mắt ông anh từ đó tới nay hay sao Có chứ Con chim heo đó cứ canh me tìm tao Rồi khép mí mắt tao lại Nhưng mà mày nên nhớ Tao là chiến tướng lừng danh sa trường Trương Văn Liều Người đàn ông can đảm nhất Đông Dương Và xứ dạng đảo Do tao kinh qua quá nhiều trận chiến Biết được muôn vàng cách sinh tồn Nên tao không có bị khép mắt được Hay nói một cách khác là tao tự mở mắt cho tao Tao lại có thể mở mắt cho mấy cái đầu khác Vậy là tao vẫn sống Đời sống bất tử Mà tụi mày thấy đó Bất tử mà bị ép ở trong cái động này Thì có cái gì mà vui Tao phải ra ngoài kia cô thế giới biến đổi ra sao Còn nữa Tao mắc Anh ba can đảm nói nhiều quá Tôi khép mí mắt anh xuống Để thử xem anh có thể tự mở lên được hay không Chừng 3 giây sau Lưỡi anh thò ra khỏi miệng Cái lưỡi rất dài ma quái Có màu đen Và đặc biệt là nó đang liếm cái mí mắt lên Anh nhìn tôi cười hề hề <cười> Thằng lão cá chó Mà dám chơi tao hả Thấy tao nói đúng chưa Tôi trề môi Rồi rồi rồi, rồi. Để ông anh đi à, Ông anh sinh sống vào thời nào vậy Để tao nhớ coi Đã rất lâu Rất lâu rồi không có ai hỏi tao câu này Trận cuối cùng tao tham gia là Cuối thế kỷ 18 Chúng tôi tròn mắt Xa vậy hả? Đó là trận nào Tao không nói được Vậy đó cũng là trận mà tao chứng kiến Cộng chân giới Nói ra tụi mày bó tao lại sao Tao hỏi tôi Linh Chứ đẹp có nhớ cái trận kinh điển nào thời đó không Giỡn ngoài cưng thời đó từ Á sang Âu chỗ nào mà không có đánh nhau kinh thiên động địa đâu anh ba dường như thấy có chỗ để phô diễn liền kể trong một tràng thời đó là giấc mộng hoàng kim của những tâm hồn thích phiêu lưu. anh ba lên đênh trên những con tàu hàng của công ty Đông Ấn Hà Lan đi đi lại lại giữa Á và Âu từng lang thang trong những cánh rừng ma quái của Trung Phi từng chiến đấu bên cạnh các chiến binh hồi giáo từng tham gia vào hàng tá những cuộc thập tự chinh Từng làm cận vệ cho giáo hoàng Đến tầm Vatican Được hoàng gia anh cử đi diệt cướp Ở biển Caribe Tôi nhìn sinh Nó đang khép hờ mắt Theo kiểu coi thường anh ba căng đảm Mà tôi cũng hiểu được cảm giác của nó Làm sao một đời người có thể đủ Thời gian mà làm hết biên nhiêu đó tu Linh cũng chung suy nghĩ Có xạo sự không vậy Thời đó làm gì còn thật tự chinh Làm sao mong anh trải qua nhiều chuyện vậy được Anh ba cười, cười cười Thì tùy tụi bay tính hay không thôi Nên nhớ giai đoạn đó Thế giới trải qua rất nhiều biến động chỉ cần mày đi Và còn sống Thì chuyện gì mày cũng có thể gặp Vợ đã mấy trăm năm trôi qua rồi hả Ba trăm năm rồi Anh ba trầm ngâm Có chút hoài niệm Ba trăm năm Simla bây giờ sao rồi Tú Linh đứng khoanh tay, giọng ngờ vực Sao, chứ bao nhiêu chuyện Bọn anh lại hỏi về La? Ờ, thì tụi nó ngày xưa đối đầu với người Việt mà Bây giờ vẫn vậy thôi Nhưng mà là về kinh tế Người Thái giỏi mà à, Thái sao Ừ, La là tên cũ Bây giờ đất nước của họ gọi là Thái Lan Anh Ba phỏng mũi tuy nhiên đã nhanh chóng lèo lái cuộc nói chuyện về chủ đề chính cho tụi bay có đem theo tao ra ngoài hay không thì nói một tiếng đi anh hùng hất cầm cầm à mày cho anh bà can đảm tá túc trong ba lô mày chút đi tôi dư biết anh hùng sẽ quan liêu mà nhờ tôi với thằng sinh nên cũng chẳng bất ngờ mấy tôi vừa bưng đậu anh ba ra khỏi đại sen vừa nói không có đồ ăn tiếp tế ông anh có bị làm sao không anh ba chửi đồ ăn gì mấy cái thứ rác rưởi đó bà mẹ con chim heo khốn nạn tao mà còn tay chân tao bẻ tốt đó lâu rồi mày yên tâm mấy cái đống đồ ăn đó cốt là giúp tụi đầu sách trong đây dễ nghe lời hơn thôi tao không có hút đồ ăn lên từ lâu rồi anh ba rắn trong cặp tôi chút nghe chứ bớt bớt cái miệng ra đi không thôi tôi cả lũ đó chúng tôi lách trở ra ngoài theo con đường giữa hai dãy sách Thời điểm này ai cũng hiểu là cứ làm vẻ mặt bình thường Chào con cú thủ thư rồi lẳng lặng đi ra là được Tuy nhiên người tính không bằng trời tính Khi vừa ra tới được hành lang dẫn ra khu vực đồng hồ Thì Điêu huynh đã bay lướt tới rất nhanh Lòng điều huynh phòng lên Ánh mắt sáng rực Cái mỏ vàng thì công vút lên nhọn hoắt Trông rất đáng sợ Ông ta hét lên Để sách vô chỗ cũ ngay không để chúng tôi hồi đáp đôi cánh của điêu huynh đã chém tới tôi hoảng hồn hộp đầu xuống lông cánh của ông ta sắc như lưỡi lam dính cú đó chắc má nhìn không ra anh hùng quay người cùng với sinh đứng che chắn cho tôi điêu huynh thì bay lạ lạ trên cao đôi cánh thổi tới rất nhiều gió anh hùng nói điêu Quỳnh tụi em chỉ mượn cuốn sách cho vài ngày thôi xong việc sẽ trả lại không chạy sức gì hết từ trong cặp Tôi nghe giọng của anh ba lạnh lãnh. Còn cuốn chó đẻ. Mày ngon mày nhạo vô đây mày. Coi tao có hầm ru ti mày hay không. Đôi mắt to tròn của Điêu Vinh chợt khép lại. Đầy sát khí. <cười> Thì ra là Trương Văn Liều. Đủ chúng mày đúng là ăn cháo đá bát. Tao đã cho vào đây rồi. Sao còn muốn đem hắn đi. Có biết hắn là ai hay không hả. Anh ba quắc. Tao là ông nội mày nè, con chim cứu khốn nạn Tôi nghiến rằng Trời đất ơi, bớt đi anh ba của nó lộn bây giờ Bớt bớt cái quần quẹ, bẻ cổ nó đi Anh ba như vậy mà đồ kiến thức nguyên bắc hả Ai đợi nó đi bẻ cổ một con cứu chứ Tú Linh lúc này mới bước lên phân trận à, Đi quên à, đừng hiểu lầm Cái đầu sách này là Có thông tin tụi em rất là cần Nó chỉ muốn ra ngoài xem thế giới thôi Sẽ trả lại cho đi quên mà Không Sách ở đây không được đem đi đâu hết Chẳng thèm nhiều lời nữa Con cuốn lao vút súng Bốn người chúng tôi hoảng hồn Phóng về bốn hướng để tránh Tôi vì sợ ba lô đập đất Làm tổn hại tới anh ba đành phải lộn mèo vòng ngược ra sao Tuy nhiên việc này làm cho tôi tốn thời gian nhiều hơn Khi ngẩng đầu lên Đã thấy con cuốn ngoặt sang chém thẳng mặt tôi Xin quát. bay đầu bây giờ Cùng lúc phóng tới đạp tôi ra Riêng nó thì vặn thân người Xoay một vòng 180 độ Mặc dù né được cú chém người Nhưng quần áo đã rách bươm Con cú tấn công không hồi kết Sinh vừa đáp đất Đã nhận ngay một đòn cước sẹt ngang Những cái móng kia còn sắc nhọn gấp mấy lần đóng lông Không biết con cú này là thủ thư hay là sát thủ nữa. Sinh tất nhiên không chịu thua thiệt Nó quắc Mẹ bà, nhịn đủ rồi nha Cùng lúc nó bắt thủ ấn dạ xoa Một đường điện màu xanh lơ Chạy dọc cùm tay của nó Vừa lúc con cú chưa kịp quay lại Sau cú đạp vừa rồi Sinh nhào tới, chọc thẳng mắt nó Bị tấn công bất ngờ Con cú không hề nao núng Cái đầu nó xoay một vòng rất điệu nghệ Làm đòn lôi kích của thạch sinh Bị trật sang một bên Những tiếng vút xé gió đến từ phía sau ba cây kim vừa được tú linh phóng ra con cú nghiêm mặt ánh mắt lại lóe lên như hai hòn ngọc vàng dùng cặp cánh to bệ vệ che đi hai trọng mắt kim tú linh vừa phóng ra không có tác dụng con cú định bay vút lên nhưng chưa được bao cao thì đúng lúc này sau lưng nó xoáy lên hai vòng tròn lửa là hỏa nhãn của anh hùng anh hùng tiếp cận nó âm thầm tụ bồ tát kim cương thủ vào ba đầu ngón tay Mà đâm thẳng Con cú né gọn Hơi thục đầu ra sau Rồi dùng mỏ mổ tới tóc về phía anh hùng Anh hùng lộn người Cùng động tác nhanh gọn Cởi áo khoác vẫy mạnh Khiến cho cái áo khoác trở thành nạn nhân thế chỗ Con cú vẫn không dừng mổ Tôi tưởng tượng cái mỏ đó chắc cứng như thép. Chừng năm sáu cú như vậy Thì cái áo khoác xin đã nát ra thành cả chục mảnh Anh hùng nhảy lùi về sau Con cú quay phát đầu lại Thấy chúng tôi nhờ vào những đợt tập kích nhỏ lẻ kia Bây giờ đã đứng thành đội với nhau Ở ngay lối vào Đây có lẽ là ưu điểm nổi trội nhất Khi chúng tôi hành động chung Đó là tất cả đều hiểu ý nhau Con cú quắc lên Được Được lắm Hôm nay tao chôn cả đám chúng mày ở đây Dùng máu chúng mày Để tế cho Lan Phu